Chương 79 Tất cả trang trí đều không còn nữa, lồng giam, sofa, giường, bàn trà, toàn bộ đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Xung quanh tối đen trống trải, dường như không có điểm dừng. Chỉ còn lại dạng dao bị xích sắt khóa chặt dưới ánh đèn sáng chói ở trung tâm, mũi chân khẽ chạm đất. Cô giống như một con rối gỗ trên sân khấu. Nhỏ bé, tái nhợt và cứng ngắt, chờ đợi vận mệnh sắp đến băng kèo dày đang bịt lấy miệng cô, khiến cô không thể phát ra chút âm thanh nào Chỉ có thể mở to đôi mắt đang lấy rõ ràng, căng thẳng, nhìn chầm chầm từng cử động của tạ hàm Hôm nay tạ hàm mặc một bộ vest, ghi lê và quần dài Thẳng tóc văn nhã, khóe miệng hàm chứa ít cười giặt dào Nhưng càng khiến giảng giao cảm thấy hắn biến thái và ghê tởm Hắn cầm lấy điện thoại Đứng dưới ánh đèn cách cô mấy bước Quay đầu nhìn cô cười. cười Kích động không Giảng giao yên lặng bảo trì tư thế bất động Tim trong lòng ngực lại thật sự nhảy dồn dập kịch liệt Giống như lời hắn nói Bởi vì người sắp nói chuyện với hắn ở đầu bên kia điện thoại Chính là bà Cận Ngôn Dưới phần tin tức trong một phân loại trên báo hôm qua Còn có lưu lại một số điện thoại không bắt mắt lắm Mà lúc này tạ hàm thật sự sắp gọi vào số đó Tâm tình của tạ hàm rõ ràng rất tốt Giữa hai hàng chân mày đang thẩm lung linh ánh sáng Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại Sau đó ấn xuống nút Hands Free của điện thoại Tút, tút Điện thoại đã thông Tim dạng dao nháy mắt nhảy lên tới cổ họng Nụ cười khẽ của tạ hàm Dường như ngưng động trong khoảnh khắc Nhìn trầm chầm, chầm màn hình chờ Cạch một tiếng vang lên Có người nhận điện thoại Hai Một giọng nam hoàn toàn xa lạ Thấp thoáng mang theo ý cười trầm thấp Mắt dạng dao thoáng chốc trừng to Giọng nói và ngữ điệu Thật sự đã thay đổi Người ở đầu dây bên kia Có đúng là bạc Cận Ngôn Nhưng trực giác báo cho cô biết Nhất định là anh Bạc Cận Ngôn Đang che giấu sao Ý cười trên mặt tạ hàm Càng thêm ý tứ hàm xúc không rõ Khẽ trả lời Hai Người đàn ông đầu bên kia thông thả hỏi Chúng ta gặp mặt ở đâu Hai giờ sau Tạ hàm quay đầu nhìn giảng giao một cái Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh Ok Giảng giao đang ở chỗ tôi Đặc biệt chuẩn bị vì anh đấy Người đàn ông yên lặng trong nháy mắt Ít cười trong giọng nói dường như càng sâu càng lạnh lẽo Rất tốt, cảm ơn Điện thoại cứ vậy mà cúp Hai người nói chuyện có liên quan đến cô lại khiến cho giảng giao kinh hồn tán đảm. Lời của tạ hàm có ý gì? Đặc biệt chuẩn bị bị ánh. Lúc này tạ hàm đã tắt điện thoại, cất đi, quay đầu nhìn cô. Hắn vương tay ra, gỡ bỏ băng keo trên miệng cô. Thần hình cao lớn đứng thẳng trước mặt cô. Trên gương mặt thanh tú có một vẻ thương tiếc nhạt nhạt. Hiện giờ thật sự sắp phải vĩnh biệt cô rồi, Jenny. Chị... Một nỗi sợ hãi bất an vô bờ bến xông lên trong lòng cô. Dạng giao cuối cùng không nhịn được chủ động hỏi hắn. Anh muốn giết tôi sao? Ngày bây giờ, ngay khi bà Cận Ngôn đang trên đường tới đây, chính tại lúc sống chết cách biệt nhau thế này, lại chỉ có thể để anh nhìn thấy thi thể của cô thôi sao? Không No Bất ngờ ngoài dữ liệu của cô Chính là tạ hàm lại cười tủm tỉm lắc đầu Phủ định giả thuyết tàn nhẫn này Đột nhiên cô căn bản không thể dễ chịu hơn chút nào Bởi vì hắn lập tức nói ra một kết luận còn đáng sợ hơn Người giết cô đương nhiên là Alan Hắn nhìn trầm trầm cô Ánh mắt càng thêm thâm trầm ờ oh cứ nghĩ mà xem, nếu như đích thân anh ta giết cô, việc này đối với sai mình bé nhỏ là một đả kích trầm trọng đến thế nào nhỉ? Anh ta yêu cô như vậy, nhất định không thể tự tha thứ cho bản thân mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, giống như đang tưởng tượng một chuyện gì đó vô cùng thú vị. Sau đó, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn cô, thấp giọng than một tiếng. Hây <cười> Đầu khổ và tự trách sẽ luôn dặn vặt anh ta Cô biết mà Người hai nhân cách luôn trong sáng và tuyệt vời như vậy đó Chỉ cần ý chí của anh ta từ từ suy yếu Sẽ bị rơi vào trong bóng tối Bị Alan thay thế Có lẽ mãi mãi cũng không thể tỉnh lại Cô xem Alan cũng hiểu được đạo lý này Cho nên anh ta mới không thể chờ đợi đến lúc giết chết cô Trong nhà kho rộng rãi yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng vọng của giọng nói vừa hưng phấn vừa ôn hòa của Tạ hàm. sắc mặt dạng giao chích lặng nhìn hắn, thầy chân bị dây xích trói chặt, bởi vì cơ thể bị kéo căng quá mức, khiến cơn đau kéo đến từng cơn. Không, anh sẽ không giết cô. Nếu như anh là sai mình, anh sẽ không giết cô. Anh là sai mình. Anh không phải là bất kỳ ai khác. Cô tin, cho dù mạng sống như chỉ mành treo chuông, cô vẫn tin tưởng. Sau đó tại Hàm lại giống như nhìn thấu tâm tư cô, đột nhiên bật cười lên. Hắn với lấy chiếc áo vest đang đặt trên sợi xích sắt, khoác lên người, chỉnh lại áo sơ mi, ngước mắt nhìn cô. Suýt nữa thì quên mất, ở dưới chân cô có chôn 300 kg thuốc nổ. Có thể sang bằng nguyên một căn phòng Và nhà kho này thành bình địa bất cứ lúc nào Lúc đó cô sẽ biến thành tro bụi phiêu tán trong không khí Sẽ giống hệt cảnh cô đã viết trong bức thư tuyệt vời đó Một mớ tro tàn Cũng là tình yêu của cô đối với Simon Lòng giảng dao lại trùng xuống Thuốc nổ đủ để hủy diệt tất cả Ở ngay dưới chân cô Hắn đã sớm chôn xong thuốc nổ để chờ đợi ngày hôm nay. Lẽ nào hắn muốn? Đầu óc giảng dao nháy mắt sáng ngời như tia lửa điện xẹt qua. Thì ra, đây chính là thủ đoàn âm mưu của hắn. Thì ra, đây chính là nguyên nhân chân chính hắn giữ lại tính mạng của cô đến bây giờ. Không chỉ bởi vì muốn bạc cận ngôn từ tay giết cô, mà còn muốn kiểm chứng xem... Arlen là thật hay giả? Nếu như bà Cận Ngôn đã trở thành Olin, anh sẽ nhanh chóng dứt khoát giết chết cô. Vậy thì thuốc nổ dưới chân sẽ không phát nổ. Tạ Hàm lúc này mới thực sự tin tưởng và tiếp nhận Arlen. Cho dù hắn luôn luôn muốn có được anh, nhưng vẫn luôn phòng ngừa. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng, dùng mạng của cô để khảo nghiệm. Nếu như anh vẫn còn là Simon mình Nhất định sẽ không giết cô Vậy cũng chứng minh được Tất cả sự tồn tại của Alan đều là giả dối Tạ hàm nhất định sẽ không chút do dự Kích nổ bom Sau khi suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân hậu quả sống lưng dạng dao lại toát một hơi lạnh Nếu như đây chính là cái bẫy của hắn Tại sao lại nói biết cô? Đúng vậy Nói biết cô rồi thì đã sao? tạ hàm căn bản không có gì phải lo sợ Bởi vì chỉ cần Bạc Cận Ngôn bước vào chỗ này Muốn một người chết hay hai người đều chết Căn bản không có lựa chọn nào khác Hơn nữa, dựa vào tính cách của Bạc Cận Ngôn Anh đã có thể chết vì những người xa lạ không liên quan Thì sao có thể giết cô được Lòng giảng giao cứ thế mà trùng xuống Cả người phát lạnh Ngón tay dường như cũng trở nên cứng ngắt Tà hàm muốn nhìn thấy chính là phản ứng lo sợ đến phát rung không ngừng này của cô Hắn gần như vui sướng than thở một tiếng Oh my god, tôi thật sự rất thích biểu tình hiện giờ của cô Rất sợ hãi phải không? Bạn thân yêu à, không cần quá đau buồn Chết chỉ là chuyện trong chớp mắt Rất ngắn ngủi, rất đau khổ, cũng rất vui vẻ Cô và tôi đã ở chung với nhau bao nhiêu ngày rồi Tôi cũng rất thích cô Hiện giờ tôi cho cô có thể chết đi bằng một phương thức đáng giá như thế này Cô nên cảm thấy vui mừng Rất vui mừng mới đúng Tiếng bước chân của tà hàm lại tiến vào trong bóng tối lần nữa Đó cũng là lần cuối cùng Giảng dao yên lặng nhìn về phía trước hư vô Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống từng giọt lớn Ở trên mặt đất nơi cô nhìn không tới Cũng không nghe được Một chiếc xe thương vụ chống đạn màu đen Phóng ra ngoài từ trong garage Với tốc độ cực lớn Cực nhanh chạy qua đường cao tốc Thẳng tốc của trấn nhỏ tiến thẳng về hướng Tây Xuyên qua ranh giới của bang băng qua cánh độc trống Cuối cùng chạy đến một thị trấn nhỏ hẹo lánh hơn Xuyên qua con đường rừng phía sau lưng thị trấn nhỏ Là một bình nguyên xanh ngát rộng lớn Một tòa trang viên trắng tinh đứng sừng sững ở đó Xe của tà hàm chạy dọc theo con đường nhỏ phía trước trang viên Lưới sắt cao áp cao đến mấy mét Bảo vệ dày đặc xung quanh trang viên Cảnh cửa sắt từ từ mở ra Hai người cảnh vệ bác súng trên vai bước tới tiên sinh, Ngài đã trở về Tạ Hàm khẽ cười, đẩy cửa xuống xe. Hôm nay sẽ có một người bạn đến đây, cảnh giới an toàn cấp 1 Dạ. Sau khi hạ mệnh lệnh xong, Tạ Hàm lại thông thả bước dọc theo con đường mòn của vườn hoa, tiến vào trang viên. Dọc đường, đi qua vài lầu gác, mấy tay súng máy và bắn tỉa ở trên đầu đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn đã quay trở về. Tạ hàm cứ đi thẳng vào nơi sâu nhất trong trang viên, dọc theo hành lang vắng vẻ dài đằng đẵng, đi đến một gian phòng ở tận cùng, vượt qua mấy lớp cửa chống đạn dày đến mấy centimet. Cuối cùng, hắn đi vào một căn phòng sách. Đây là một căn phòng kín mít, trên tường treo đầy những bức tranh xinh đẹp, trù tượng, dữ tợn. Trong tủ xếp đầy súng ống, còn có chai lọ. Xếp lung tung đầy trong đó. Bên trong ngầm các bộ phận cơ thể người. Tà hàm ngồi vào trước bàn, mở máy tính trước mặt ra. Màn hình sáng lên. Trên đó chính là hình ảnh nhà kho dưới đất. Ở trung tâm có một vùng ánh sáng. Dạng dao vẫn bị treo ở tại chỗ, như cũ. Xem ra vẫn nhỏ bé, nhưng không mất đi sự mềm mại. Chỉ là lúc này, Gương mặt cô tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe. Rõ ràng, Sau khi hắn rời khỏi, Cô đã tuyệt vọng khóc lóc. Khóe miệng tạ hàm khẽ cong lên, Bưng cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, Ngón tay lại khẽ gõ lên bàn phím. Tút, tút, tút. Miệng hắn khẽ mô phỏng âm thanh tiếng điện lưu nối thông. Đồng thời lúc này, Trong màn hình, một dãy các bóng đèn chiếu trong nhà kho lại cùng lúc sáng lên. Nguyên cả nhà kho nhất thời sáng trưng như một tinh cầu chói mắt. Dạng dao gần như lập tức nghiêng đầu nhắm mắt, tránh khỏi ánh sáng lóa mắt đó. Hắn nhịn không được bật cười, cầm lấy cái micro ở trên bàn. Hi Jenny, tôi về tới nhà rồi, cô cảm thấy thế nào? Trong nhà kho... Dạng dao nhắm mắt một lúc, rồi mới mở mắt ra, thích ứng với ánh sáng chói lóa. Nghe thấy giọng nói của tạ hàm đột nhiên vang lên, rõ ràng như đang ở bên cạnh mình, khiến lòng cô rung thật mạnh. Ngước mắt nhìn cẩn thận, từ từ, cô phát hiện ở các góc trên trần nhà cao cao đều có lắp đặt các camera. Ống kính tối tâm, giống như đôi mắt, khiến người ta sợ hãi của tạ hàm. Ở trong đó có một cái máy quét âm nhỏ xíu. Anh ấy còn bao lâu nữa mới tới? Giọng nói khàng thàng của giảng giao khẽ hỏi. Không biết cái micro truyền âm được thiết kế ở đâu trong nhà kho này. Nhưng cô khẳng định, một chút âm thanh khe khẽ trong này đều sẽ rơi vào đôi tay cẩn thận của hắn. Quả nhiên, giọng nói trong trẻo của Tạ hàm lại truyền đến một lần nữa. Sắp rồi, giảng giao không nói tiếp, tà hàm dường như cũng không có hứng thú nói chuyện. Trong nhà kho sáng như ban ngày, vắng lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng tà hàm ngâm nga truyền đến. Giảng giao trước giờ chưa từng nghiêm túc nghe xem hắn ngâm nga cái gì. Hiện giờ trong cả cái địa ngục khủng bố này, chỉ còn lại tiếng của hắn. Chầm chú lắng nghe, thì ra... Hẳn đang hát một ca khúc cũ quen thuộc Sao một thiên thần có thể làm vỡ tan trái tim tôi? How could an angel break my heart? Why didn't he catch my falling star? Sao một thiên thần có thể làm tan vỡ trái tim tôi? Tại sao anh không đón lấy vì sao tôi đang rơi của tôi? Dạng dao ở trong tiếng hát thấp thoáng của hắn Có chút thất thần Nhìn trầm chầm, chầm phía trước Nơi bạc Cận Ngôn có thể xuất hiện Sao một thiên thần có thể làm tan vỡ trái tim tôi? Cận Ngôn, sao em có thể để anh chết đi? Xin hãy giết chết em Rồi tiếp tục sống Cuối cùng sau một khoảng tĩnh lặng lâu dài Cô nghe thấy ở phía trước Từ rất xa, ở nơi ánh đèn không thể chiếu tới Cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra Sau đó tiếng bước chân đều đều, mạnh mẽ và quen thuộc Từng bước truyền tới Hốc mắt giảng dao dần ẩm ướt Đây là một loại cảm giác vô cùng phức tạp Đau khổ, bi thương, hạnh phúc, tê dại Đều đang pha trộn trong lòng cô Trong tầng tầng tình ý sâu không thấy đáy này Từ từ, người đó bước ra từ trong bóng đêm Thân hình cao lớn tuấn giật Đội một cái mũ dày, che hơn nửa khuôn mặt Lòng giảng dao dường như cũng từ từ thắt chặt Thắt chặt theo đường nét thân hình đang hiện lên của anh Anh cuối cùng cũng đi đến dưới ánh đèn, gỡ mũ xuống ngẩng đầu nhìn cô từ phía xa xa thế giới của giảng giáo ngừng động ngay tại thời khắc này thời gian không gian tiếng động ánh sáng đều trở thành những bóng dáng hư vô chỉ có người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô anh mặc một cái áo khoác lớn màu đen áo sơ mi trắng sạch sẽ không thắt cà vạt thân hình cao lớn thon gầy Ánh đèn bao trùm lên mái tóc đen và gương mặt anh Đôi mắt thon dài bướng bỉnh đó đang nhìn cô Đồng tử rõ ràng đen nhánh như mực Lại khiến người ta cảm thấy ánh mắt anh lãnh đạm vô cùng Không chút độ ấm, cũng không chút tình ý nào Cận ngôn, có bom Xin anh, nhất định phải có sự lựa chọn thích đáng Em đã không oán không hối gì nữa Có thể gặp anh một lần Em thật sự đã mãn nguyện lắm rồi Nhưng mà cô không ngờ rằng Vừa nói xong Có hai tiếng cười đồng thời vang lên Một là của tạ hàm trong máy phóng thanh Không biết cách đó bao xa Còn một là của Bạch Cận Ngôn Ở trước mặt cô Bỗng dáng cao lớn chậm rãi đi về phía cô Gương mặt anh Tuấn hiện lên ý cười xa lạ Không kiềm chế được Đôi mắt càng tràn đầy vẻ trào phúng và đạm mạc. Bệnh đa nghi Ánh mắt anh nhìn dạng giao Nhưng lại nói chuyện với tạ hàm Giọng nói của tạ hàm lập tức truyền tới Ý cười nồng đậm <cười> Lần đầu gặp mặt Tôi đã tặng anh một phần lễ vật lớn như vậy Có phải anh cũng nên bày tỏ chút thành ý không? Bà Cẩn Ngôn đứng ở chỗ cách dạng giao khoảng 2-3 bước Ánh mắt lạnh băng Nhưng dường như thấp thoáng mang theo hứng thú Lướt qua thần thể bị trói buộc của cô Rất công bằng Anh nói với tạ hàm Giết cô ta rồi chúng ta sẽ gặp mặt ở đâu Tôi sẽ nói cho anh biết địa điểm Ok Ánh mắt bạc cận ngôn lưu chuyển Lại rơi xuống trên người cô Dạng dao ngay góc nhìn anh Khoảng cách gần như vậy Cô gần như có thể ngửi thấy hơi thở nam tính quen thuộc trên người anh Gương mặt tuấn tú và đôi mắt kiêu ngạo Nhưng lại hoàn toàn khác với anh trước đây Giọng nói khàng khàng thoáng mang theo sự tàn ác đó Tương tự như Tommy máu lạnh Cũng tương tự với đôi mắt thâm trầm Chơi đùa với thế gian Nhưng không cho phép đến gần thân cận của tạ hàm À, cô khẽ thở gấp một tiếng Bởi vì bà cỡ ngôn đột nhiên dơ tay nắm lấy cầm cô Sức lực mạnh bớt ngờ, nhất thời khiến cô đau nhói Mà anh cũng không chút tiếc thương Thậm chí trong ánh mắt lướt qua một tia sáng hưng phấn nào đó Gương mặt thanh nhã càng lộ ra mấy phần cay nghiệt Lực ngón tay cũng mạnh thêm Móng tay găm vào trong da thịt cô Cự ly gần như vậy, nhìn thấy được từng biểu tình nhỏ bé nhất trong đầu dạn dao thoáng chốc như mộng mị một ý nghĩ cô trước sau vẫn không tin sống chết đè nén đột nhiên lại xông lên đầu không thể nào lẽ nào anh thật sự thật sự trở thành alan rồi bạc cận ngôn của cô simon của cô thật sự đã trầm luân vào trong bóng tối vô cùng vô tận không thể gặp lại không thể yêu nhau nữa rồi sao cô sắp phải chết trong cùng một đôi tay, chết trong cùng một cơ thể, nhưng linh hồn tội ác bất động ở trước mặt sao? Không, cận ngôn, cận ngôn. cô gần như bất giác mở miệng, thoáng chốc liền cắn lấy ngón tay anh, cắn thật mạnh. mùi máu tươi nháy mắt tràn đầy khoang miệng cô. gương mặt anh tuấn của người đàn ông nháy mắt càng thêm âm trầm. anh tướm lấy tóc dài sau óc cô, khiến cô đau đớn vô cùng. Lại không thể động đậy Nước mắt giảng dao đã rơi đầy mặt Sống chết nhìn anh chầm chầm Nhưng trên gương mặt anh Trước sau vẫn không có chút chần chờ hay thương tiếc nào Ngược lại sự tàn bạo trong mắt càng gia tăng <cười> Người phụ nữ của Simon Anh dùng một giọng nói âm trầm lên tiếng Vẫn chưa nếm thử mùi vị của cô Mà đã giết cô rồi Thì thật đáng tiếc Vừa nói xong Anh liền lôi một cây súng từ trong túi ra Lòng súng vừa đen vừa cứng Đặt ở trên huyệt thái dương của cô Toàn thần giãn dao khẽ rung lên Thần hình đang ở trong lòng anh bị kéo chặt Giống như một con cái sắp chết Vì thiếu dưỡng khí Nhưng anh lại thông thả cười Từ từ cúi đầu về phía cô Giọng nói trầm thấp âm u Vang lên bên tay cô Bảo bối, đừng sợ, sẽ kết thúc rất nhanh thôi Cả người dạng dao lại mềm nhũng ra, từ từ nhắm mắt lại Hơi thở của anh phun lên gò mát cô Cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh anh mở chốt an toàn trên súng Vĩnh biệt, cận ngôn Vĩnh biệt, mẹ Hôm nay em chết ở chỗ này Vĩnh viễn không cần tỉnh lại Vĩnh viễn không còn nhìn thấy anh nữa Vĩnh viễn Cũng sẽ không quên anh Ở bên ngoài nhà kho Trong mật thất của trang viên Cách đó mấy trăm km Tạ hàm đang nhìn chầm chầm Đôi nam nữ trong màn hình Chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân Dường như đang sôi trào lên Hắn chờ đợi Vô cùng sung sướng Và kiên nhẫn chờ đợi Chờ đợi một a hoàn toàn Triệt để không chút tì vết Đi đến bên cạnh hắn Chính vào lúc này, lại thấy bạc Cận Ngôn đột nhiên cúi đầu, cắn lên môi giảng dao. Tạ hàm khẽ giật mình, chật cười lên. Bởi vì biểu tình của bạc Cận Ngôn tràn đầy dục vọng, ác liệt, nụ hôn này rất hung tàn và thô bạo. Môi giảng dao nháy mắt bị cắn chảy máu. Biểu tình của giảng dao rất sinh động, rất đáng thương. Sự tuyệt vọng, bi ai, phẫn nộ trên mặt cô càng tăng thêm. Alan cực kỳ khát vọng chà đạp giảng giao. Suy nghĩ này hắn có thể hiểu được. Nếu không phải là bây giờ muốn cô gái này trở thành một biểu tượng cuối cùng để bọn họ đạt thành liên minh, thì hắn cũng không ngại để Alan đùa chết cô ta. Hiện tại cứ để cho anh ta làm cho đỡ nghiện đi. Trong màn hình, giãn giao bị cưỡng hôn đã hoàn toàn không còn sức lực để vùng vẫy nữa. Mặc kệ tên đàn ông này điên cuồng vô tình giày xéo môi lưỡi của mình. Nụ hôn này hoàn toàn khác với bạc Cận Ngôn trước đây Kịch liệt, hung mảnh vô cùng Đầu lưỡi của anh giống như sắn độc công kích cô Thậm chí cắn cả đầu lưỡi cô Mang theo cảm giác đau đớn thắt máu Một cánh tay cũng lưu động một cách tùy ý hèn hạ trên cơ thể cô Đột nhiên, một cảm giác giống như đã từng quen biết Đột nhiên nảy lên trong lòng bạc Cận Ngôn, sai mình, đã từng hôn cô như vậy Đó là lúc nào? Là lúc ở trong ngôi biệt thự ven biển của Lần y dương Anh và cô thảo luận Có thể từ trong nụ hôn phân biệt được sự khác nhau của một người hay không Lúc đó anh đã mô phỏng một người khác Hôn cô rất hung tàn như thế này Sau đó thì sao? Sau đó, lúc đầu lưỡi của anh rút lui Vẫn giống như lúc bình thường Bức giác từ dưới lướt lên trên Câu lấy đầu lưỡi của cô khẽ liếm một cái Còn thảo luận của bọn họ Cũng vì một động tác nhỏ theo thói quen đó Mà kết thúc với thắng lợi thuộc về cô Kết luận của bọn họ là Từ một nụ hôn Cũng có thể thật sự phản đoán được Có phải là cùng một người hay không Dạng giao thoáng giật mình Ý thức gần như sắp sụp đổ bất chợt hồi phục sự sáng suốt, nỗi tuyệt vọng và bi ai đau đớn không cùng bị lý trí đè nén, nụ hôn sắp đến cúc cuối thì trái tim cô cũng đã bắt đầu buộc chặt trước giờ chưa từng có. anh lại cắn cô một cái, chỉ khiến cô đau đến mức toàn thân run rẩy. anh hung hăng mút lấy đầu lưỡi của cô, dường như tràn đầy dục vọng trắng trợn. sau đó, cuối cùng anh cũng lưu luyến buông đầu lưỡi của cô ra. Từ từ rút lui ra ngoài Đầu lưỡi của anh sắp rời khỏi khoang miệng cô Đột nhiên anh khẩn lại Vừa kiên định vừa cực kỳ dịu dàng Từ dưới lên trên khẽ liếm đầu lưỡi của cô một cái Cùng một hôm 5 tiếng đồng hồ trước đó ở trong bệnh viện Phó tử ngộ chỉ miễn cưỡng hồi phục được một chút Nhưng mà hôm nay anh căn bản không có cách nào ngủ yên trên giường bệnh của mình. Anh tìm một viên thanh tra đến, dùng xe lăn đẩy anh đi đến phòng bệnh của An Nham. Trước cửa có mấy viên cảnh sát đang canh giữ. Cửa phòng bệnh đóng chặt, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Viên thanh tra đẩy anh đi vào trong. Vừa nhìn vào đã thấy trap giường bệnh được xếp rất chỉnh tề, nhưng lại không một bóng người. Đi tiếp vào trong. Xuyên qua cửa an toàn rộng mở trong sáng, là một căn phòng làm việc rất lớn. Hơn mười mấy chuyên gia IT đang ngồi trước máy tính, căng thẳng nhìn trầm chầm, chầm vào màn hình. An nhà mặc một bộ đồ bệnh nhân ngồi dẫn đầu, sắc mặt chăm chú bình tĩnh, không có chút bệnh tật nào. Phó tử ngộ im lặng ngồi một bên, không dám làm phiền bọn họ. Lúc này một viên thanh tra bên cạnh nhìn màn hình một cái. Nhìn không được, than thở ra tiếng Nói thật nha, cuộc vượt ngục mấy hôm trước Lên kế hoạch thật sự là hoàn mỹ vô cùng Giáo sư Bạc hoàn toàn có tiềm chất trở thành một cao thủ tội phạm Cả đám người đều khẽ cười, quá tử ngộ lại đáp Cậu ấy mãi mãi cũng không trở thành một cao thủ tội phạm được Viên thanh tra lúc trước hơi giật mình, gật đầu nói Ừ, anh nói cũng đúng, một trận chiến hỏa lực khí thế như vậy lại tính toán vô cùng tỉ mỉ, không có một người thương vong. Phải gọi anh ấy là chuyên gia cứu vớt, chứ không phải là cao thủ tội phạm. Bởi vì lời của anh ta, tất cả mọi người đều nhớ đến hình ảnh công kích trên bãi đất trống hôm đó. Không tự chủ được, có chút cảm khái, đều trở nên yên tĩnh. Nhưng trước giờ trong đầu an nham chỉ nghĩ đến số liệu dấu hiệu. Phá lệ lại nhớ đến một chuyện khác. Anh ta nhớ đến một ngày nào đó trước đây, lúc nói chuyện với phó tử ngộ, vô tình nói đến hôm anh ấy vừa mới tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, nói điện thoại với bạc cận ngôn. Lúc đó tại sao anh lại khóc? An Nham hỏi, anh ta cũng không để ý nhân tình thế thái gì cả, cũng không để ý đến việc sẽ chạm đến vết thương của người khác nghi vấn này vẫn luôn ở trong lòng anh ta, anh ta có chút suy đoán không chắc chắn, cho nên liền hỏi trực tiếp. Phó tử ngộ im lặng một lúc mới trả lời. Bởi vì lúc đó tôi nghe thấy giọng nói của người gọi là Alan. Lần trước, phó tử ngộ nghe thấy giọng nói này là vào lúc nào? Lúc được cứu ra khỏi hầm giam của tên biến thái ăn thịt người hoa tươi, bà Cần Ngôn đang gặp nguy hiểm tính mạng, trải qua vô số ngày cấp cứu mới tỉnh lại. Chính là giọng nói này. Giọng của cậu tại sao lại? Lúc đó Phó Tử Ngộ đã hỏi. bạc Cần Ngôn chỉ nhẹ nhàng bưng qua đáp. Tommy rời đi mấy ngày, tôi bị sốt cao, sốt hỏng cả giọng. Là cổ họng bị sốt đến hỏng triệt để, bị cảm, nhiễm trùng, khàn giọng đau nhất. Vì thế dứt khoát tương kế tụ kế, thi triển kế hoạch đã dự tính từ lâu, giả làm nhân cách thứ hai, từng bước cẩn mật. Nhưng sau khi được an toàn rồi, thành đới của anh cũng đối mặt với khả năng bị mất tiếng nghiêm trọng. Bác sĩ khó khăn lắm mới giúp anh hồi phục lại. Có điều giọng nói và bạc Cận Ngôn đã từng hoàn hảo vô khuyết đã có sự thay đổi. Chỉ là giảng giao vẫn không biết mà thôi. bạc Cận Ngôn sao có thể để cô biết, căn bản không cần phải khiến cô đau lòng. Lần này Phó Tử Ngộ nhận được điện thoại của anh, giọng nói đã giống Alan đến 7-8 phần. Phó Tử Ngộ lập tức hiểu được, mấy ngày mất đi người yêu. Anh khóa mình ở trong phòng Dùng một phương pháp nào đó phá hoại Giọng nói của mình lần nữa Mà tri kỷ như phó tử ngộ Lập tức có thể đoán ra được kế hoạch của anh ngụy trang thành Allen Tiếp cận tạ hàm Thần bại danh liệt Đẩy mình vào nguy hiểm Từ đó về sau là một con đường nguy hiểm vô cùng Có khả năng sẽ phá hủy một đời của anh Phó tử ngộ biết Anh vẫn thường làm những chuyện mạo hiểm như vậy Nhưng mà giây phút đó, khi nghe thấy giọng nói khàng càng đã lâu không gặp, anh lại không ngăn được nước mắt của mình. Bởi vì điều anh nghe thấy, rõ ràng là một tình yêu cố chấp, trầm mặt, trọn vẹn của người bạn thân của mình, của một người đàn ông cô độc, ngạo mạn đối với một cô gái. Lúc này, Phó Tử Ngộ mới lên tiếng hỏi, Tiến triển thế nào rồi? An nhàm quay đầu nhìn anh, trầm giọng trả lời. Tất cả vẫn đang tiến hành theo kế hoạch, hai người bọn họ sẽ trở về bình an, không sức mẹ gì, rất nhanh thôi.